4 giờ chiều năm ông thầy giáo dẫn năm học trò Đến đám đất trống Sau chợ ông bố Thì thiên hạ đã tụ tập nơi đây Như một buổi chợ Nghe đồn có máy bay đến Hầu hết người lớn trẻ nhỏ trong thành phố Đều nô nức đến xem Người ta kéo nhau lũ la lũ lượt Đi chật đường chật xá Dân chúng khắp nơi Đổ dồn về đông nghẹt Tất cả sở nhà nước đều nghỉ việc để cho các thầy thông thầy ký dắt vợ dắt con đi xem máy bay. Con đường hương lộ từ tỉnh lên tới chợ ông bố ngày thường chỉ lưa thưa vài ba bóng người, nông dân đi cày bừa, thôn nữ đi chợ. Hôm nay có hàng muôn nghìn người chen chúc nhau đi như một ngày đại hội. Đường đắp đất ruộng bụi bay lên mù mịt, trừ ra những người giàu sang có tiền đi xe kéo. Còn toàn thể đều đi bộ trên đường quanh co giữa thôn quê Dài trên 4 cây số Xe kéo có đeo trái lạc Chiếc xe chở 2, 3 người Anh phu xe khom lưng kéo Tay dung chiếc lạc kêu lang keng, lang keng Người bộ hành phải bước xuống ruộng để cho xe đi Vì con đường chật hẹp Nhiều người bực mình cứ đi giữa đường không chịu né qua một bên Anh phu xe phải năn nỉ Bà con làm phước tránh chỗ cho xe đi tới bà con Tránh chỗ thì tránh Nhưng không tránh khỏi cãi nhau Vì tranh giành nhau đi trước Vì ai cũng sợ tới trễ rốt cuộc Tất cả mọi người đều vui vẻ Đến đáp đất chợ ông bố Mà chờ máy bay chưa tới Nếu đếm số người đi xem máy bay hôm ấy Có lẽ hơn vài ngàn người Đây là lần đầu tiên Người ta nghe nói Đến máy bay 4 giờ rưỡi, ai nấy đều xôn xao, quan sứ đi xe điện đến, lính tập đã sắp hàng đứng đón, thổi kèn lên và bồng súng chào. Dưới ánh nắng chiều, hai dãy lưỡi lê cắm trên miệng súng sáng quắc, non thật là oai hùng. Các quan Tây cũng lục tục kéo tới, người đi ngựa, kẻ đi xe kéo bánh sắt hay bánh cao su. Một lúc sau, quan tuần phủ mới đến có lính lệ cầm chống tiểu cổ đi trước báo hiệu đánh chống tum tum nhưng quan tuần tỏ vẻ sợ sệt khi thấy quan sứ đã đến trước rồi quan tuần vội vàng xuống xe kéo cao su đi thẳng đến quan sứ cúi đầu vái vái người ta thấy quan sứ vui vẻ nhã nhặn bắt tay quan tuần quan tây nói chuyện với quan ta có thầy phán tuấn đứng bên cạnh làm thông ngôn Quan Tây móc đồng hồ trái quyết để trong túi ra xem, đã 5 giờ kém 15, ông liền truyền lệnh đốt rơm và bã mía đã chất thành một đống to tướng nơi góc ruộng kế đấy. Tuấn Em không hiểu đốt rơm làm gì, hỏi thầy giáo. Thầy giáo không hiểu, chạy đi hỏi quan đốc. Quan đốc cũng không hiểu, chạy đến hỏi phán Tuấn. Tuấn bào: dạ, thưa quan lớn, đốt để khói lên làm dấu hiệu cho máy bay thấy chỗ đáp xuống. Máy bay sắp đến ạ. Tiếng xì xầm truyền từ miệng này sang miệng khác, máy bay sắp đến, máy bay sắp đến, máy bay sắp đến. Và không ai bảo ai, muôn ngàn cái đầu ngước lên trên vòng trời xanh thẳm, muôn nghìn cặp mắt đều lục lọi, nhìn đăm đăm tận các làn mây xa xa tít ngoài hướng bắc, tìm kiếm bóng dáng chiếc máy bay mà chưa ai biết như thế nào. Làn khói trắng từ nơi đống dơm và bã mía đã nguồn ngột cháy vươn mình lên không trung như một nàng tiên uốn lượn thân hình mảnh khảnh như đang say sưa một vũ điệu mê ly đón chờ con chim thần của khoa học tây phương năm giờ 5 giờ 15 lăm giờ ba nhiều người bắt đầu nói bông lên nói bông lên vẫn là đặc tính của người dân quê ta kể thì Tấm tỉm cười bảo Chắc chim bay xa Gãy cánh rớt xuống biển rồi Kẻ đắp lại với dòng mỉa mai khác Chứ mày nói bà láp nè Chim thần điểu của nước Đại Pháp Thì có phép lớn Đâu như là chim sẻ của An Nam Các quan tây Quài bộ sốt ruột lắm Trời đã chạm dạng Nắng chiều đã tắt Sau các lũy tre xanh Xạo sạc gió Làng khoái rơm xuyên dáng Cũng đã mệt mỏi Chỉ còn như một hơi thở yếu dần Một con quạ bay tít nơi xa Hàng trăm ngón tay chỉ chỏ Và bao nhiêu người reo lên bay, bay bay tới kia, kia. Cả quan tây quan ăn nam cũng tưởng thật Tất cả những con mắt đều ngó theo con quả đèn Suốt cuộc con quả đáp xuống một cạnh tre Có lẽ nó mắc cỡ Không dám bay xuống phi trường Tiên hạ chăm chú ngó con quả trong lúc một người lính tây và một ông tập phi ngựa từ dưới tỉnh lên lính cởi ngựa ô chạy trước ông tây cởi ngựa kim chạy theo sau tức tốc đến phi trường mà không ai trông thấy ông tây phi ngựa thẳng tích chỗ quan sứ rồi hai người bắt tay nhau nói chuyện silo sila xem giấy tờ nhau rồi cười ầm ầm thiên hạ không ai chờ đó mới bay nữa Nhưng lại tò mò, muốn biết cái ông Tây nào lạ mới đến đây, dội dã và bất ngờ như thế, có chuyện chi? Người ta xôn sao, hay là có biến loạn ở đâu? Bỗng tùy cho ông sứ đứng, quang đốc học đi nhanh đến các thầy giáo, vừa nói, vừa cười. Sáng nay quan sứ ở Thùa Ràn đánh dây thép vào cho quan sứ ta, bảo là Commandant Avion Agrivera Sosua. Tức là quang ba máy bay sẽ đến chiều này. Ông tây lạ mới đến kia chính là quan ba phi công ở ngoài Toran vào để quan sát phi trường trước đã xem diện tích có rộng lớn và bằng phẳng cho máy bay đáp xuống được không. Nếu được thì sáng mai ông trở ra Toran rồi ba hôm sau máy bay mới đến. Quan tuần cũng bảo lấn đi rao cho dân chúng biết như thế rồi thiên hạ giải tán. Tức là ngày đầu tiên thiên hạ thất vọng vì xem hụt máy bay nên kể thêm rằng. Ba hôm sau, cũng khoảng 5 giờ chiều, máy bay có đến Một chiếc máy bay lớn sơn màu trắng Bốn cánh hình chữ nhật cũng màu trắng Hai cánh bên, hai cánh dưới Phi cờ bay lượn ba vòng trên đám đất trống khá rộng Và đã được dọn dẹp sạch sẽ vì không có một bụi cỏ Nhưng nó bay tiết vào hướng nam Một cái chấm đen rồi biến mất Làm cho khán giả lại thất vọng, tưởng nó bay luôn Nhưng một lát sau, nghe tiếng ầm ầm trên trời, mà không thấy nó đâu, bỗng từ trong làng mây trên rặng che xanh nó xuất hiện ra đột ngột, to lớn như con chim kỳ quặc, kinh khủng, bay lượn mấy vòng nữa. Tiếng nó kêu vang động cả vòng trời, rồi nó lù, lù hạ thấp xuống tận nơi xa và chạy thẳng đến giữa phi trường cái chóng chóng còn quay tiếp gây ra một làn gió mặn làm bay nón, bay khăn của đám khán giả ngơ ngác. ai nấy hoảng sợ, cả đám học trò chạy lui xa năm sáu bước. người ta thấy rõ mặt ông quan ba hôm trước từ trong phi cơ bước ra tươi cười bắt tay quan sướng. đó là năm 1920, cũng như tất cả mọi người trong tỉnh, hai anh em tuấn được trông thấy chiếc máy bay lần đầu tiên. Lần đầu tiên kiểu Phạc Măng 1915 đáp xuống một khu đất hoang gần tỉnh lỵ. Một buổi chiều thứ sáu năm 1920, trước một công chúng, vài ngàn người đã gây được một uy tín lớn lao cho nước Pháp và thêm một yếu tố tâm lý vững chắc cho chính sách chinh phục mà họ gọi là bảo hộ. Thời kỳ này, các nhà văn thân có đầu óc ái Quốc đã hoạt động chống Pháp từ năm 1906, Đến năm 1908, theo phong trào Duy Tân, phong trào xin sâu, giặc đồng bào, hầu hết đã bị đẩy đi khôn lôn, lao bảo, đều đã lần lượt trở về và sống yên thường thủ phận. Các ông không hoạt động chính trị nữa, chỉ mở trường tư tại nhà dạy học trò, ông Tú Phong, thầy học cũ của Ký Thanh và Khánh Tuấn. Sau khi đi bị tù ở cô lôn về, liền mở trường dạy chữ quốc ngữ và bỏ hẳn chữ nho. người ta ngạc nhiên thấy ông Tú sau 9 năm ở tù về đã cúp tóc care và cách thức ăn ở đã tiên nhiễm văn minh ô tây. Ông viết chữ quốc ngữ rất thạo và có đem về một quyển tập dày khoảng 200 trang, chép bằng mực tím, tất cả những gì ông đã học được ở trong nhà lao Cologne. Ông đem quyển tập ấy dạy lại cho đám học trò của ông độ vài ba chục thanh thiếu niên con những nhà khá giả nhưng không thích đi học trường nhà nước nhiều cậu đã lớn tuổi sắp làm ông hương ông xã đại khái về toán thì ông Tú dạy cách đo bóng cây để biết cây cao mấy thước, đo ngọn núi cao và diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình chữ nhật lệch, hình thoi vân vân. Ông cho học trò làm những bài toán bằng thơ Thí dụ như, vừa gà vừa chó, bó một bó tròn, 36 con, 100 cái cẳng, hỏi mấy gà, mấy chó, vân vân Về địa dư, ông dạy vẽ địa đồ, ngũ đại châu, và bôi đủ các thứ màu, vẽ bậy bạ không trúng vào đâu cả. Nhưng đại khái cũng phân biệt, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, vân vân Về lịch sử, Ông có viết ra một quyển sách quốc ngữ, nhan đề Nam Quốc Sử Diễn Ca bằng thơ lục bát. Ông cho học trò học thuộc lòng quyển sử của ông, một bản duy nhất chép bằng tay thay vì học tứ thư ngũ kinh như ông đã dạy trước kia. Quyển Nam Quốc Sử Diễn Ca, ông tú mở đầu như sau đây: Nước ta đã 4000 niên, hồng bàng lập quốc con tiên cháu rồng. Âu cơ kết với Lạc Long sinh ra trăm trứng chuyện không hoang đường. Mới nghe thì khó tỏ tường nhưng dòng Lạc việc hùng cường biết bao, đất nhiều, sông rộng, núi cao, dân 25 triệu, dễ đâu thua người, vân vân. Tuy thế, ông Tú cũng thích chỉ tay lắm, thỉnh thoảng ông dạy học trò có ông, học chơi cho vui vài ba câu tiếng pháp mà ông đã học lõm được ở con lôn, thí dụ như bon su bà đầm bon su mơ sừ vân vân. Mùng một Tết, ông tú đến nhà ông cử phạm, chúc mừng bằng một câu tiếng tây Bonane". điểm theo một nụ cười bông đùa rất có duyên. Đó là triệu chứng chữ pháp đã bắt đầu thịnh hành vào khoảng năm 1920 trong dân gian vậy. Ông Tú cũng dạy học trò của ông học chữ số của Tây theo giọng ta on Đơ Tòa Cát Xanh Xích Nớp Đích Ông Đuôi Hơn nữa là ông Tú đặt tên cho đứa cháu ngoại đầu lòng của ông là Lê Văn On tức chữ A của Pháp và đứa cháu nội thứ ba là Trần Văn Toa theo chữ toa Ông Tú dạy cả khóa vệ sinh nữa một môn học mà trước kia chính ông cũng chưa được biết. Ví dụ là ông dạy rằng sáng dậy phải lấy cục than đen ở trong bếp chà trên răng rồi súc miệng cho sạch miệng và sạch răng. Tất cả học trò của ông đều làm đúng theo lời ông dạy. Ký Thành là học trò cũ của ông Tú, trước kia rất kính trọng thầy, nhưng từ ngày ông bị bắt vì quốc sự và bị đầy đi côn lôn, thì chàng không dám nhắc đến tên thầy nữa. Hồn ông tú ở tù về, bà con trong phố và trong tỉnh mừng rỡ đến thăm, tấp nập chật nhà cửa và tỏ lòng quyến luyến cảm phục ông tú. duy có ký thanh là không dám bước chân đến hỏi thăm thầy một câu. chàng sợ liên lụy đến bổn thân, tìm cách tránh thầy cũ như tránh người cùi. Phán tuấn trả lại, Thương đến thăm thầy luôn. Tuy rằng hồi nhỏ, thằng chuột mới được ông Tú dạy cho Bập bệ vài chữ, thiên trời, địa đất mà thôi. Vì nhà nghèo, nó đâu có đi học được thường xuyên. Nhớ tình thầy trò cũ, Trần Anh Tuấn Thường đem kỉnh ông Tú một quát trà hoặc là một cân đường Một chai rượu hổ cốt, một hộp sữa bò. Thời buổi ấy, chỉ có một thứ sữa hộp duy nhất là sữa con chim và là một món xa xỉ. Ai có tiền mới mua được một hộp về nhà để dành và uống cả nửa tháng mới hết. Trong tỉnh chỉ có các nhạc quan và các thầy làm việc nhà nước có lương bổng nhiều mới dám uống sữa bò. Cho nên lâu lâu phán tuấn đem biếu ông tú một hộp sữa Nestle. Ông quý lắm, vui mừng cảm ơn thầy phán. Mỗi lần Tuấn đến thăm, chàng thích hỏi ông Tú về đời sống của tù ở Côn Lôn. Chàng thích nghe ông Tú kể chuyện các bạn đồng lao của ông như ông Nghệ Quỳnh Thúc Kháng, ông Nghệ Ngô Đức Kế, ông Tây Hộ Phan Châu Trinh, ông Tú Tân Hội, vân. Tuấn nghe say mê, có lần Tuấn khẽ hỏi. Dạ, thưa thầy, Vu Duy Tân có ở Côn Lôn không ạ? Không, nghe nói. à ấy đây ngài quả đâu tận bến là châu lần. Dạ thưa thầy còn vô thần thái ạ. Ngài thì hình như cùng bị lũ đô quả bên đỏ. Vua Hàm Nghi ạ. Vua Hàm Nghi cùng bị đây quá phía châu. Tuấn hỏi cho biết thế thôi, chứ Tuấn không dám thổ lộ tâm sự riêng tư gì của chàng. chẳng biết, chàng đang bị ký thanh giằm ngó và tìm kiếm đủ cách để làm hại chàng tuấn đến thăm ông Tú Phong đã là một hành động táo bạo và liều lĩnh lắm rồi. Gần Tết, Tuấn em xin mẹ một đồng bạc góp với học trò trong lớp mua các món lễ vật để Tết thầy lớp năm. Lớp nào và trường nào học trò cũng tự động làm việc ấy để tỏ lòng biết ơn thầy dạy dỗ, chính cha mẹ học trò cũng rất sốt sắng về việc ấy nữa. Thầy giáo lúc bấy giờ được học sinh kính mến và trọng vọng lắm. Vì học giỏi nhất lớp, lại hạnh kiểm tốt nên tuấn được bạn bè trao tiền nhờ mẹ mua các đồ vật Tết thầy, một quả nếp, hai chai rượu, một cân đường bông và một cân đường phèn. Mấy lớp lớn, lớp 3, lớp nhì, lớp nhất, học trò còn học đích cua để mừng tuổi thầy. Học trò lớp năm còn nhỏ quá Chưa làm được đít cua Nhưng cha mẹ cũng dạy cho một vài câu lễ phép Mà các em học thuộc lòng ở nhà Để rồi đến đọc cho thầy nghe Chiều 27 hay 28 tháng chạp Thầy giáo vừa ăn cơm xong Thấy cả lớp học trò của mình Toàn tụi con nít 9-10 tuổi Mặc áo dài đen Quần trắng Đi chân không Rụt rè Tiến vô nhà mấy em đi đầu bưng mấy quả lễ vật tức là quà Tết cung kính đặt giữa bàn nơi thầy ngồi uống nước trà tất cả đều khúm núm sợ sệt thầy giáo đang mặc áo cùn cũng vội vàng vào buồng mặc áo xuyến dài ra tiếp học trò các em đứng vòng tay rất lễ phép rồi một đứa được các em đề cử chính là Tuấn em cúi đầu Xá thầy ba xá Bập bẹ nói một câu Mà em đã được cha mẹ ở nhà dạy học thuộc lòng Dạ bẩm thầy Năm hết Tết đến Chúng con xin kính lời mừng tuổi thầy cô Cùng quý quyến Và chúng em kính chúc thầy cô sang năm mới Được Phật trời phò hộ an khương Tấn nói trôi chảy gọn gàng không vấp một chữ Xong cúi đầu xá thầy ba xá Toàn thể các em đều cung kính, cúi đầu xá thầy ba xá. Thầy giáo ngồi bàn, rưng rưng nước mắt. Thầy cảm động quá, không nói sao được. Liền đưa tay ra kéo tuấn vào lòng thầy, và kéo hết cả ba chục em vào đứng hết lại cạnh thầy. Thầy lấy tay ô yếm, hốt đầu tóc các em. Thầy giáo hồi xưa nghèo lắm, lương tháng chỉ được có 5 đồng bạc, chứ đâu có nhiều. Thầy không có gì đại các em, chỉ bưng trên bàn thờ xuống một quả bánh in của cô giáo vừa làm để cúng. Thầy gọi cô lấy thêm ra ít bánh cúng, cho đủ 30 cái để làm quà cho 30 em học trò. Mỗi em đưa hai bàn tay non nước ra lễ phép nhận lãnh quà của thầy. Nhưng tội nghiệp, không em nào ăn cả, bỏ túi để đem về khoe với cha mẹ Các em học trò năm 1920 đã biết quý cái bánh của thầy giáo cho Tết Không phải bởi nó là cái bánh, mà bởi nó là món quà Tết của thầy Thầy nói mấy lời cảm ơn các em, cảm ơn cha mẹ các em Và gửi lời về mừng tuổi các bậc cha mẹ, cô giáo Cũng vui vẻ, thư cười, âu yếm, hoại chuyện từng em. Cũng buổi tối ấy, học trò lớp nào cũng đi đến thầy giáo của mình. Riêng ở lớp nhất, trò hường được toàn thể các bạn cùng lớp cử ra đọc bài đích cua bằng chữ Pháp để chúc mừng thầy. Bài tự trò làm lấy vì trò giỏi chữ Pháp nhất lớp. Trò đã làm xong trước đó 10 ngày và truyền tay nhau cả lớp cùng xem. Xong trò liên Con thầy thông lễ làm y tá ở tỉnh Nhờ cha đem vào nhà thương Đánh máy dùm Trên một tờ giấy thật trắng Trò quyết đứng đầu về môn vẽ Được các bạn giao cho công việc Vẽ một bó hoa Thật đẹp, đủ màu Trên đầu tờ đít cua Tối hôm ấy Cơm nước xong Vào khoảng 7 giờ 40 học trò lớp nhất Quần áo tệ chỉnh tụ tập tại nhà cậu Hương, nơi đây với tiền đóng góp của tất cả lớp, mẹ cậu Hương đã mua sẵn các món lễ vật đựng trong năm quả lớn. Năm cậu tình nguyện bưng năm quả, rồi tất cả cùng đi đến nhà thầy ở một đường hẻm tối om trong thành. Chó sủa vang dậy cả xóm. Thầy gió lớp nhất đang nằm võng ru con ngủ yên bình. Ngó ra sân Thấy lối nhố những bóng đen Cô giáo cầm chiếc đèn hoa kỳ Đứng cửa rọi ra Quay lại nói với chồng Học trò Cô ôm con ra để cho thầy được rảnh Thầy vào nhà trong Mặc áo dài kết nút xương Ra ngồi ghế trạng kỹ Để chiếp học trò của thầy Sau khi Năm cậu đặt năm quả lễ vật trên bàn Ai nấy Đều im lặng vòng tay đứng sau hương cậu hương cầm tờ giấy đánh máy có vẻ bó hoa vạn thọ xá thầy ba xá rồi cung kính đọc giọng cậu run run như là sợ sệt xin chép nguyên văn một bài pháp ngữ của học lớp nhất tự làm ra để chúc mừng năm mới thầy giáo ngày tết năm 1921 monsieur le chien À l'occasion du nouvel an qui va venir, nous, vos petites élèves respectueux et obéissants, avons l'honneur de vous adresser, ainsi qu'à votre honorable famille, nous voulons les plus fervents du bonheur, de richesse et de longévité. Monsieur et cher maître vos bienfaits sont comparables à la montagne Tyson. Vos vertus sont immenses comme la mer de l'Est. Vous êtes au-dessous du roi, mais au-dessus de nos parents, et nous aimons et respectons également. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous exprimer toute l'instruction que vous nous donnez. Nous vous prions de vouloir bien pardonner notre langage maladroit, mais Notre respect est grand à votre égard. Notre gratitude est profonde. Dans notre vie, nous ne pourrons jamais oublier notre maître bien-aimé. Veuillez agréer, monsieur et cher maître, l'expression de notre très humble reconnaissance. Vos élèves très dévoués du cours supérieur. Dès 1921. Lời văn quả thật còn ngây ngô Nhưng cách đặt câu đã khá vững Văn phạm đã đúng đắn Diễn tả không đến nỗi vụng vẻ lắm Xin dịch nguyên văn Thưa Thầy kính yêu Nhân dịp năm mới sắp đến Chúng con, bọn học trò của Thầy Cung kính và biết nghe lời Hân hạn dâng lên Thầy cùng tôn quyến Những lời rất nồng nhiệt kính chúc Thầy phước lộc thọ Thưa Thầy kính yêu bân của thầy như núi Thái Sơn, đức của thầy rộng mênh mông như biển Đông. Thầy ở bậc dưới vua nhưng ở bậc trên cha mẹ chúng con, mà chúng con cũng yêu kính vậy. Cho nên, chúng con không thể nào diễn tả hết được tất cả những sự biết ơn mà chúng con cảm từ trong đáy lòng vì nền giáo dục mà thầy đã ban cho chúng con. Chúng con xin thầy tha thứ cho lời vụng về, nhưng sự kính trọng của chúng con rất là sâu xa trong đời chúng con sẽ không thể nào quên được bậc hiền sư yêu dấu kính xin thầy nhận nơi đây lòng tri ân hèn mọn của chúng con học trò rất tận tâm trung thành với thầy ở lớp nhất Tết 1921 lúc bây giờ các trường nghỉ Tết được nửa tháng từ 22 tháng chạp ta đến mùng 8 hoặc mùng 10 tháng giêng trong mấy ngày nghỉ tết đa số học trò bị nhiễm một tật thông thường của đa số các bậc phụ huynh là cờ bạc ở tỉnh nào và phủ huyện nào cũng thế cả có năm loại cờ bạc trong mấy ngày xuân thứ nhất dưới quý phái quan liêu các văn lớn quan nhỏ thì đánh tổ tôm tài bàn là nhất văn nhị văn tam văn chi chi cửu vạn bát sắc vân vân dưới bình dân phong lưu thì đằng kiểu thất kiểu tam kiểu dưới bình dân đại chúng nhất là phụ nữ thì đánh tứ sắc tướng xanh tướng đỏ tướng vàng tướng trắng tốt xanh tốt vàng vân vân hoặc là bài tam cúc ông ầm bà tiền tám tiến vân vân thứ tư Giới cờ bạc chuyên môn thì hốt me, sóc đĩa, bài cào, xì lát, các tê Và sau cùng là học trò và con nít thì đánh lú Tam túc lượng yêu, tam là ba đồng tiền Túc bốn đồng, lượng hai đồng, yêu là một đồng Trong mấy ngày Tết, hầu hết các gia đình đều tổ chức những cuộc đánh bài như thế Tuy là để tiêu khiển trong mấy ngày xuân nhưng cũng ăn thua tiền bạc quá nhiều và rất ham mê. Cờ bạc công cộng thì có bài tròi do làng xóm tổ chức. Lối chơi bài tròi công cộng này rất vui, rất dễ tuyến rũ người ta. Thường thường, một nơi xa kéo đến, có khi từ huyện nọ sang huyện kia đến vài chục cây số. Hội bài tròi thường khai mạc sáng mùng 1 Tết và kéo dài đến rằm tháng riêng lối chơi này riêng biệt ở Trung Kỳ rất thâm dụng ở miền Bắc và miền Nam không có đám thanh niên và học sinh vùi đầu vui cổ trong các canh bài đêm nào cũng thức thật khuya có đêm thức đến sáng vì học trò có ít tiền nên mãn canh bạc ăn thua chỉ trong vòng năm bảy tiền hay một quan là nhiều Phải nhận xét vô tư và xác thực rằng tất cả những cuộc cờ bạc trên kia chỉ thịnh hành trong mấy ngày xuân thôi Trừ ra một vài gia đình tiếp tục chờ đến hết tháng riêng Còn hầu khắp khác nơi, hết Tết là hết cờ bạc Các bộ bài được gói cất kỹ lưỡng trong tủ và ai nấy lo làm ăn Học trò cũng thế, hết nghỉ Tết, bắt đầu học trở lại Phần nhiều học sinh lo học, không đánh bài nữa Dù còn muốn chơi cũng không dám chơi Vì bài học và bài làm rất nhiều Đâu có thời giờ rảnh răng nữa Trừ một thiểu số lười biếng Phần nhiều là con nhà giàu được cha mẹ cưng Còn hầu hết học sinh thời trước Đều chăm chỉ học tập Sợ thầy phạt Và lo chăn đua với chúng bạn Học không thuộc bài Bị thầy cho zero trong sổ điểm Là một cái nhục lớn cho người học trò Cũng như đối với bạn bè trong lớp Học trò thuộc trước biết tự trọng Do đó mà biết cố gắng. Xã hội Việt Nam từ năm 1910 đến 1950 không có hạng thanh niên lêu lổng trụ lạc quá nhiều như ngày nay. Chính ở hai đô thị xa hoa rộn rịp nhất là Sài Gòn, Hà Nội, số thanh thiếu niên trác táng cũng không có bao nhiều. Họa chăng chỉ là một thiểu số con nhà giàu mà cha mẹ để cho ăn chơi tự do bọn công tử, công tôn xài phí hoang đường, cậy quyền ỷ thế. Có những hành động ngang tàng mất dậy Còn đâu hết thanh niên đều cố gắng học hành thi cử Để kiếm công an việc làm tùy theo khả năng của mình Tất cả đều được tiếp cận Trong các công sở, tư sở, nhà buôn, nhà máy Và các ngành hoạt động khác trong xứ Luân lý gia đình chặt chẽ Kỷ luật học đường nghiêm khắc Chương trình học vấn điều hòa có căn bản Và phong độ chung của xã hội Việt Nam được lằn mặn tốt đẹp Đã bảo đảm cho thân thiếu niên tiền chiến một đời sống tinh thần và vật chất thăng bằng, không bê bối, không hỗn loạn. Thành niên 1920, 1940 có lễ độ, không hỗn láo, không sắc sược. Đối với thầy họ không lỗ mãng, đối với bạn không lơ là. Với mọi người trong xã hội, họ giữ được tư cách đứng đắn, gương mẫu của người học trò. Tôi học chữ Tây, nhiễm văn minh vật chất của Âu Tây Nhưng họ vẫn điều hòa được cả hai tinh thần Đông Phương và Tây Phương Nhờ đó, họ đã xây dựng một thế hệ trung bình, phấn chấn, không rụt rè thoái bộ Mà cũng không hời hợt, lăng nhăng chúng em, lớn lên giữa một xã hội mới đang phôi thai trong tiến bộ Hấp thụ một dưỡng khí học đường lành mạnh, tinh khiết và mát hiệu Tinh thần chủng tộc càng nảy nở mạnh mẽ trong tâm khảm nó. Bao nhiêu những rực rỡ tân kỳ của văn minh Pháp quốc như tàu bay, xe hơi, dây điện, dây thép, đồng hồ và trăm ngàn máy móc mới lạ. Tuy khiến cho nó kính phục, nhưng không sao biến đổi được tính chất thuần túy của giống nội đã kháng khích như keo sơn, như cội rễ trong dòng máu Việt Nam của nó. Những kẻ phục tây sát đất và nịnh tay theo tay tôn người Pháp là quan thầy, tôn nước Pháp là mẫu quốc, chỉ có một số ít thôi. Đó là những kẻ muốn tăng cường địa vị cá nhân, muốn khuếch trương quyền lợi riêng, muốn dự thế người Pháp để xây dựng danh vọng, vinh hoa, phú quý cho họ và cho gia đình họ. Những kẻ ấy không ảnh hưởng chút nào cả. Đối với đại đa số thanh thiếu niên Nhất là thanh thiếu niên học sinh Ở các trường Pháp Việt Nhân vật điển hình Của hạng định Tây Năm 1920 Ở tỉnh Cư Thuộc về giới thượng lưu trí thức lại chính là ông Đốc học Phạm Văn Mổ Tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Đông Dương Ở Hà Nội Ông là người nghệ an Được bổ nhiệm vào tỉnh Cư Thay thế cho ông đốc học Pháp đổi đi nơi khác Ông là một trong số người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Trường này mới được chính phủ thuộc địa thành lập tại Hà Nội vào năm 1914 và cũng là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm đốc học tại trường tiểu học Pháp Việt ở tỉnh Econ de Blanc-Exercise Ông độ 30 tuổi người thấp và nhỏ luôn luôn nói tiếng Pháp ít khi nói tiếng Việt Năm 1920, ở các tỉnh toàn xứ, hãy còn ít người An Nam mặc Âu Phục, các thầy thông, thầy phán, làm việc các tòa, các sở, các thầy giáo, đều mặc áo dài đen, mang dậy hạ, đồi mũ hoặc chích khăn đen. Ở tỉnh Cư, quan đốc học Phạm Văn Mũ là người đầu tiên mặc Âu Phục và quan chỉ mặc độ Tây, không bao giờ mặc độ An Nam cả ấy thế mà một năm sau một thầy giáo dạy lớp tư cũng bắt trước mặt âu phục như quan đốc thì quan đốc không bằng lòng và thù ghét tìm cách đuổi thầy đi khỏi trường nghe nói thầy đi vô động nài gia đình chỉ tội nghiệp cho thầy giáo lớp 3 cũng như thầy lớp tư thầy này cũng bắt chiếc may một bộ đồ tây sắp sửa mặc đi dạy học. Học trò đến nhà thầy, thầy lấy bộ áo tây mới may đem ra khoe, có vẻ hãnh diện và vui sướng lắm. Học trò cũng thích thầy mặc đồ tây cho oai, nhưng thấy cái gương thầy lớp tư như thế, thầy lớp 3 vội vàng xếp bộ đồ tây cất vô tủ, không dám lấy ra mặc nữa. Đến đổi, chủ nhật thầy đi dạo chơi ngoài phố hoặc đến chơi nhà các thầy khác, thầy cũng không dám mặc đồ tây. Sợ có ai mét lại với quan đốc Thì nguy Mỗi buổi chiều thứ năm nghỉ học Tuấn em đến thăm thầy Thầy than thở với Tuấn Ơi, Ở tỉnh mình không có thợ máy đồ Tây Và cũng không có tiệm nào bàn vải máy đồ Tây Sẵn có người ba con đi đồng nai buôn bán Thầy gửi tên nhờ họ vô đồng nai mua vải Và mượn thợ máy cho thầy một bộ ai, Không về ông độc không muốn cho thầy dạo mặc đồ Tây thành thừ, thầy phải bỏ Ai, Thầy tiệc quá Tuấn hỏi Thưa thầy, thầy thuê thợ đồng nay may hết bao nhiêu tiền ạ Thầy để dành nửa hàng tiền lương mới đủ mua hàng tí xu Và máy được bồ Lê đó Tuấn em nghe thầy nói thương lắm Học trò cả lớp đều thương thầy Không đứa nào dám chế nhạo về vụ đó Đối với ông Đốc Các thầy giáo học trò cả trường đều sợ. Buổi học cuối niên khóa, trước kỳ nghỉ hè 3 tháng, từ đầu tháng 7 dương lịch, Ông Đốc vào từng lớp căn dặn học trò, dĩ nhiên ông nói tiếng Pháp, học trò lớp 5 và lớp 4 không hiểu nổi. Các thầy giáo dịch lại tiếng An Nam. Ngày mai, 1 tháng 7, bắt đầu nghỉ hè, nhưng các trò ở xa không được về quê vội, vì ngày 14 tháng 7 đây là ngày lễ quốc khánh của nữ Đại Pháp, có quan công sứ chủ tọa cuộc diễn binh Long Trọng. Tôi muốn toàn thể học trò trường tỉnh phải đến đông đủ dự buổi lễ ấy. Vậy, sáng ngày mai và liên tiếp trong 7 ngày, học trò lớp nhất, lớp nhì và lớp 3 phải tới trường để tập hát bài quốc ca Pháp là bài La mạc Marseillaise. Phải tới đông đủ, cắt trò nào vắng mặt, sẽ bị phạt công xin. Ngoài ra, tất cả học trò các lớp phải nói với cha mẹ mua vải xanh, vải đỏ may cho mỗi trò một lá cờ tam tài xanh trắng đỏ là cờ của mẫu quốc đề ngay các Tô Duy Dệ cầm đi dự lễ ngày 14 tháng 7, đúng 6 giờ các trò và các thầy giáo phải tề tụ đông đủ tại sân trường, mặc áo dài trắng sạch sẽ và mỗi trò cầm mỗi cây cờ tam tài lớn bằng một tờ giấy tây sắp hàng tề chỉnh để các thầy giáo dẫn đi dự lễ quốc khánh và chào mừng quan công sứ, trò nào khiếm diện hôm đó sẽ bị đuổi luôn. ông đốc học Phan Văn Mẫu Truyền huấn luyện rõ ràng và nghiêm khắc như thế Rồi ra về Tuấn em về nhà nói lại cho anh Và cha mẹ nghe lời căn dặn của ông Đốc Thím ba mẹ Tuấn nói Không lẽ may một lá cờ tam sắc nhỏ bằng cái tờ giấy tây Mà phải đi mua ba thứ vải ba màu sao Mẹ cắt một tấm vải trắng ra thành ba Mẹ mua phẩm xanh phẩm đỏ về nhuộm hai miếng Rồi mẹ may lại được không Thưa mẹ không được đâu ông đốc bảo phải mua vải xanh vải đỏ nhưng phán tuấn ngắt lời em ông đốc bảo thế kệ ông mẹ cứ nhuộm vải trắng rồi may miễn có cờm ba sắc là được nhưng ông đốc này làm lố quá nghỉ hè không cho học trò về quê thăm cha mẹ bắt ở lại đến 14 tháng 7 để đi chào mừng ông sứ là nghĩa lý gì lễ quốc khánh của tây chứ của an nam sao nếu muốn dẫn học trò đi chào ông sứ thì học trò ở tỉnh được hơn trăm đứa cũng đủ rồi cần gì Phải bắt học trò quê Ở các phủ huyện xa Phải ở lại Ông Sứ có bắt buộc như thế đâu Tuấn em hỏi anh ừ, Lễ 14 tháng 7 là lễ gì Anh hai Phán Tuấn lấy sách sử ký Pháp ra Giảng cho em hiểu Đấy là một ngày lễ kỷ niệm Của khách mạng Pháp Dân chúng Pháp uất ức Vì bị nhà vua hà hiếp Thuế má nặng nề Nên họ nổi dậy Phá tan ngục Baxter Và đã bắt chém vua Tuấn kể dài nữa, thật dài và thật rõ ràng đầy đủ về cuộc cách mạng Pháp nổi dậy ngày 14 tháng 7 năm 1789 ở Paris. Tuấn em nghe say mê lời anh thuộc chuyện và sáng hôm sau cũng phải đến trường tập hát bài quốc ca Pháp là Marseillaise, theo lệnh của ông Đốc. Sáng ngày 14 tháng 7, Tuấn em phải cầm lá cờ tam tài đến trường đúng 6 giờ. Học trò và các thầy giáo đều đến đông đủ, đến tất cả trường được 415 trò dưới sự chỉ dẫn của 10 thầy giáo. Học trò phải xếp hàng hai trước sân trường đúng 7 giờ. Ông đốc học Phạm Văn Mộ đến, ông mặc bộ đồ tay mới toàn màu trắng, mang giày trắng, đội mũ trắng. Ông bảo học trò lớp nhất, lớp nhì, lớp ba hát bài Quốc ca Pháp cho ông nghe. Trò nào hát sai giọng hoặc sai một chữ bị ông đánh một cái tát tai nảy lửa Nét mặt giận dữ Ông la hét ôm sòm, Làm cho các thầy và toàn thể học sinh hoảng sợ Đúng 7 giờ 30 phút Ông ngồi trên chiếc xe kéo nhà Sơn đen Bánh cao su Cho một người cu ly mặc quần áo mới Kéo ra sợ cò Trên đường cửa Tây Là nơi hành lễ Các thầy dẫn học trò, sắp ngay hàng thẳng lối. Mỗi trò cầm một cái cờ tam tài, lặng lẽ, đi theo sau xe ông đốc. Học trò sắp hàng trên lề đường phố, đối diện kháng đại. Lính khổ xanh tiết lính tập, độ trăm người, mặc lễ phục oai vệ. Cầm súng, cắm lưỡi đề sáng quắc, đứng sắp hàng, trên lề đường bên kia hai bên kháng đại. Dân chúng đứng xem đông nghẹt. Trung quanh khán đài và trên các đường phố, chen lấn nhau chật nít, không còn một chỗ hở. Sau khi ông công sứ và các quan khách đến đúng 8h30 và lính thổi kèn, bồng xuống chào, ông đốc học Phạm Văn Mộ bước ra trước mặt ông sứ, đọc bài diễn văn bằng tiếng Pháp. Bài diễn văn rất dài, đại khái, có một đoạn hùng hộ như sau đây. Ô france magnanime!" Ô France bienfaitrice de l'humanité, ô mère patrie, combien nous les salamit, vos fils adoptifs, vos fidèles protégés, nous sommes fiers à ce jour glorieux qui porte la marque sublime de la grandeuse française. Ông đốc bảo, một thầy giáo, đọc bản dịch quốc ngữ cho mọi người nghe. Hỡi nước Đại Pháp khoan hồng đại lượng, hỡi nước Đại Pháp ân nhân của nhân loại, hỡi mẫu quốc chúng tôi người An là những đứa con nuôi của nước Pháp những đứa con trung thành được nước Pháp bảo hộ chúng tôi hãn diện giết bao trong ngày hôm nay ngày vinh quang của nước Pháp vĩ đại các quan tây nam vỗ tay sấm dậy theo huấn lệnh của ông đốc đây giảng trước ông đọc xong bài diễn văn lúc học trò lại bất cờ tán tài của pháp và hát lên bài quốc ca pháp là mặt dày dề vâng mỗ và ôm hôn ông. Lễ quốc khánh của nước Pháp ngày 14 tháng 7 dương lịch được gọi là lễ Tránh chung. Không biết ông quan nào của Nam triều hay thầy thông, thầy phán nào của chính phủ bảo hộ đã đặt ra danh từ lạ lùng ấy mà không ai hiểu ý nghĩa tích xác là gì cả. Có nhiều ông tú, ông cử nhà nho nói rằng đúng chữ là Tránh trung nghĩa là ngày lễ đúng vào giữa năm, ngoài ra còn có một danh từ khác thông dụng hơn là lễ Cách tót suy dê phiên âm theo tiếng Pháp. Trừ ngày Tết Việt Nam có tính cách nghi lễ gia đình nhiều hơn, người ta có thể nói rằng lễ Cách tót suy dê là một ngày đại hội toàn quốc tưng bừng náo nhiệt nhất trong năm dưới thời đô hộ Pháp ở xứ ta. Sáng sớm tinh sương Tuấn Em vừa thức dậy, đã nghe tiếng kèn lính tập thổi một bản quân nhạc đặc biệt vang lừng khắp tỉnh. Ngoài đường phố, đã thấy lính khố xanh rộn dịp, mặc toàn quân phục trắng của những ngày đại lễ. Sau nghi thức, có ông Đốc Học Phạm Văn Mỗ, ập diễn ban, suy tôn ông công sứ và tân bốc nước đại Pháp. Và sau cuộc diễn binh, có hai anh lính khố xanh thổi kèn đi đầu. Tòa xứ có tổ chức những cuộc vui công cộng Mà dân chúng nô nức từ các làng kéo về tỉnh để xem Chiếc sân chợ có một môn giải trí do quan tần phủ bày ra Trên khán đài đông đủ mặt các quan Tây, quan An Nam và các bà đầm ngồi hàng ghế xanh dự Một thiếu phụ Pháp cầm một cần câu treo một cái chảo dính đầy lọ nghẹ Dưới tiết chảo có dán một đồng bạc trắng Quan Tuần giảng nghĩa trò chơi cho công chúng nghe Ai muốn lấy đồng bạc kia Thì phải lấy khăn cột hai tay sau lưng Đứng dưới cần câu Ngước mắt lên đít chảo Và đưa miệng lên cắn lấy đồng bạc Nếu cần câu để yên một chỗ Thì trò chơi không khó khăn gì Nhưng cô đầm quái ác Ngồi trên khán đài Cố ý cầm cần câu Nhử mồi như cầm cục xương Đưa cao lên để nhử con chó vậy Cô hạ cần câu xuống Gần miệng người ham đồng bạc Đang dùng mọi cử chỉ Lanh lợi Để đưa miệng tát vào đít chảo Sắp sửa thành công Thì cô đầm lại giật cần câu lên Cái chảo cũng lắc lư ra xa Người ham đồng bạc Đã không cắn được đồng bạc Mà mặt mũi lại bị dính đầy lọ nghẹ Các quan Tây, quan An Nam Và các bà đầm, cô đầm Đều cười rũ sợi Quán chí lắm Khán giả An Nam cũng cười rùm lên Người ham đồng bạc Vẫn không thất vọng Cứ trươn cái mặt lọ lem kia ra Cố há miệng cho to Tát vào đít chảo Mong tắt trúng đồng bạc Tuấn em đứng xem Cũng tức cười như mọi người Nhưng anh nó Thầy phán Tuấn Xa sầm nét mặt Bảo nó Em muốn xem nữa Cứ đứng đây mà xem Hay là đi xem các trò khác Anh đi về Tuấn em còn con nít Ham vui Đi còi khắp các trò chơi công cộng Như leo cột mỡ Bịt mắt bắt vịt Đùa xe kéo Kéo thùng nước Đừng cho nước đổ ra ngoài Vân vân Phan Tuấn về nhà Nghĩ là cuộc chơi của người An Nam liếm đít trào Trong ngày lễ quốc khám pháp Cho rằng đây là một trò chơi nhục nhã cho người Việt Nhưng còn biết bao nhiêu cái nhục nhã nữa Kể sao cho hết Để cho ai nghe mà ai dám nghe? vẫn làm thông phán đầu tòa, hàng ngày gần gũi với các công sứ pháp và các quan tây, các quan ta, các ông tổng ông xã đã mắt thấy tai nghe biết bao nhiêu những chuyện nhục nhã, đê tiện, khốn nạn, vì ổi do chính hạ an nam nịnh tây nêu gương ra. họ tưởng làm vui cho ông tây nhưng chính ông tây chê cười khinh bỉ. gặp những viên quan cai trị pháp biết tôn trọng dân tộc việt nam thì mình xấu hổ vì họ vẫn còn theo thần kiến dân chủ và tinh thần bình đẳng. Nhưng một số đông người Pháp đã có óc kỳ thị chủng tộc, nhiễm thói tự cao tự đại với dân thuộc địa, lại gặp những người Anamit tân bốc họ một cách đê tiện, vô liêm sỉ, thì họ càng lên mặt vân váo, khinh khi cả giống người Việt, và trà đạp lên dân ta như loài trùn dế vậy thôi. Cuộc vui liếm biết chào để lấy một đồng bạc, tự nó có thể được coi như một trò chơi bình dân, thật ra không đến nỗi xúc phạm đến quốc thể của một nước, nhưng chính vì do các quan đại pháp chủ trương, do các quan ăn nam bày đặt và cả một công chúng ăn nam đông đảo đứng xem và vỗ tay cười trước mặt Tây và đầm, cho nên Tuấn thấy thương tổn đến phẩm giá của người Việt và chạm đến lòng tự ái dân tộc của chàng. Mặc dầu Trần An Tuấn đương là một kẻ giúp việc cho Tây ăn lương của nhà nước bảo hộ. Nhưng Tuấn đã được thấm nhuần tư tưởng ái quốc của vua Duy Tân, vua Thành Thái, lúc Tuấn còn là học sinh trường quốc học Huế. Cho nên, một cuộc chơi liếm chảo bày ra mà đa số đồng bào chỉ biết hùa nhau vỗ tay cười, Tuấn lại cho là nhục nhã. Tuấn bùi ngùi đau xót, tức giận mà âm thầm không dám nói với ai.